xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đi đến với những chi tiết trong nội dung tập số tám cờ bộ chuyện mười hai giờ mười bảy của tác giả hà dương thưa quý vị như vậy chúng ta cũng đã đi được nửa chặng đường của bộ chuyện rất hay này còn bây giờ thưa quý vị không mất thêm thời gian nữa chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số tám Hẹm t h â n hạnh cùng thiệu khán giới quý câu c thính giả u y ệ n 12h17 tác Dương, 8, thìn á c giả à Dương diễn phần tập t số qua của đọc h Thầy Thịn Soạn. cầm con dao cắm xuống nền nhà cháy xem khẳng định một lần nữa đây chính xác là nơi t r ồ n cây đầu người nếu cậu không tin thì lật lên sẽ thấy bà nguyên không kìm được tức giận q u á t lên đã nói không có đầu người dưới đó thầy pháp c h ấ n hồn yêu ma bằng cái đầu con chó là cái đầu con chó chứ không phải đầu người ông đừng có nói vớ vẩn trung liền thốt lên mẹ sao lại chôn đầu con chó ở góc nhà trẻ đất đai mẹ có biết đầu chó nhốt vong không nó khiến cho vong bị nhốt trong nhà không thoát ra ngoài bà nguyên liền s ừ n g sốt cái gì nhốt vong nhưng mà thầy pháp mẹ bị lừa rồi họ lừa mẹ đấy bà nguyên lúc bấy giờ dùng mình một cái bà như bừng tỉnh lập tức bà vào nhà toan lấy cái cuốc lật góc n h n lên thầy thìn chặn bà nguyên lại bà để tôi tôi làm việc này an toàn hơn cho bà thầy thìn liền d ụ c chung cậu đóng cửa vào nhà đi né xong thầy thìn vác cái cuốc lên cuốc mạnh xuống nền nhà từng lớp đất bị bật lên một lúc sau thầy phát hiện ra bên dưới một lớp bùn đất đen thùi lùi cái mùi thối từ lớp đất bồn sộc lên làm cho mũi của thầy hắt xì liền mấy cái thầy lấy chiếc khăn tay b ị c h ặ t lại rồi nhanh tay gạt lớp bồn đất ra để đào tiếp chẳng mấy chốc mà chiếc cuốc chạm tới chiếc hộp gỗ thầy thìn lấy chiếc hộp lên bóc lá bùa phép bị cháy b à nẫy rồi từ từ mở chiếc hộp đôi mắt của thầy sáng lên kinh dị khi phát hiện chiếc hộp kia là hộp sọ giống như là sọ người chứ không phải l à đầu con chó như lời của bà nguyên nói trung chạy tới nhìn chiếc hộp rồi thốt lên trời đất ơi sợ đứa trẻ con nữa sao lại có sợ người ở đây bà nguyên dường như không tin vào lời nói của con trai bèn chạy đến xem bản thân của bà cũng bị cái thứ trong hộp làm cho chết khiếp trời đất đực cái gì thế này thầy thịnh quắc mắt nhìn về bà nguyên rồi hỏi bà còn gì để nói bà nguyên liền xua tay không không phải tôi tôi không làm gì cả chính tay tôi c h ặ t đầu con chó đưa cho thầy pháp không thể nào biến thành đầu đứa trẻ con tôi nào dám làm cái việc thất đức đó thầy thìn liền đáp tôi tin lời của bà b à nguyên nghe được thì mừng h u y ế n h bà lập tức quay sang thầy thìn cảm ơn thầy may mà thầy tin tôi nhưng mà tôi muốn biết thầy pháp nào l à m cái chuyện này sao lại lấy đầu người chôn vào đấy b à nguyên nghe vậy thì liền im bật không trả lời trung vội hỏi cái sọ này không phải là của cô lệ t h ủ y chứ thầy thầy thìn liền đáp khẩm chắc chắn không phải vậy vậy đầu cô t h ủ y ở đâu thầy thìn nhìn qua nhà một lượt rồi đáp cũng nằm trong nhà này nhưng vị trí chính xác tôi chưa biết tôi tin ngoài cái đầu này ra còn thêm mấy cái đầu nữa trung nghe vậy thì hoang mang t h i ệ nói gì hả còn mấy cái đầu khác sao lại như vậy bà nguyên b ấ y giờ tự tay cầm cuốc đi tới vị trí từng được thầy pháp chôn bùa ếm đất trừ ma cuốc lên tuy nhiên chiếc cuốc vừa chạm đất thì bà nguyên ngã vận ra nền nhà tay chân của quắp mắt của bà trận n g ư ợ c miệng méo qua một bên trung sợ hãi chạy tới đ ứ a mẹ dậy nhưng thầy thìn ngăn lại cậu đứng qua một bên việc này để cho tôi mẹ cậu đang bị ngải hành đó ngải ư sao mẹ tôi lại bị ngải chứ suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi thì m a u cứu bà ấy đi t ô van t h ầ y thầy t h i ệ n bước tới bên bà nguyên vùng rào chém mạnh xuống dưới mái tóc của bà nguyên bị c h ặ t một khúc thầy t h i ệ n lấy tóc đó đưa trước mặt l ầ m b ầ m đập chú rồi dùng lửa thiêu đốt mỗi tóc cháy khét mồ lẫn với mùi tanh đồng của máu bà nguyên bên kia lập tức ôm bụng đau quằn quại rồi nôn ra bộ máu máu phùn tới đầu đen lại đến đó chuẩn bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hồn bật vía cậu không nhúc nhích nổi đôi chân bởi cả hai chân c ậ u hiện tại như có tảng đá bê tông chôn c h ặ t thầy thìn gõ gõ lên vai cửi chung cậu bắt đầu tỉnh táo lại cậu lắp bắp thầy ơi liệu liệu mẹ con có sao không thầy thìn liền đáp tạm thời bà ấy không sao tuy nhiên n g à y này muốn giải phải dựa vào bà ấy vậy bây giờ phải làm thế nào thưa thầy Và t lát nữa ta sẽ giúp cho bà ấy tỉnh táo trở lại cậu mau chuẩn bị cho bà ấy bộ quần áo mới để thay đi nhớ là mua bộ quần áo mới tinh cho tôi trung liền lập tức rời khỏi nhà mua quần áo cho mẹ trong nhà còn lại bà nguyên nằm gục ngay góc nhà đôi mắt của bà mơ màng toàn thân bất lực không tài nào phản ứng được ruột gan đang trồi lên từng đợt như muốn t r u i ra ngoài bà oàn người lên một cách đầy đau đớn thầy t h ì tiến lại gần bà nguyên rồi k h é nói cậu trung đi rồi bà muốn nói gì với tôi thì nói luôn đi bà nguyên muốn mở miệng nhưng lại không tài nào nói được có thứ gì đó l ư m l ư m trong c u ố n hầm nó giống như là cái xương bị hóc nhưng lúc lại như miếng rươm khô bị tọng vào trong c u ố n hầm nước mắt của bà chảy thành hàng bà mấp máy môi chẳng thành tiếng t h ầ t h ì lấy chai nước cho bà nhấp môi bà nguyên vừa nhấp miếng nước lập tức t h ế t lên đầy đau đớn máu trào ra từ miệng phun về trước mặt thầy thìn lúc này liền đáp nước cúng phật tẩy trừ yêu ma đấy nó không làm hại tới bà đâu bà nguyên n ô n tiếp từng bối từng b ố i nhổm nho nhỏ máu đựng bà nôn ra ngoài thầy thìn nhìn rồi nhíu mày lạ nhỉ chẳng lẽ là lông chó bà bị ai chơi ngày độc địa vậy bà nguyên mệt mỏi sắc mặt càng lúc càng xấu bà muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng phân vân thầy thìn i liền đưa bà tim một ngụm nước nữa bà nguyên nhấp một chút rồi bắt đầu lại nôn tất cả mọi thứ trong dạ dày bây giờ đều tống cả ra ngoài thầy thìn i liền lắc đầu sao bà dại vậy làm vậy chắc chẳng phải đẩy chính mình vào trong h o ả n hay sao tôi tôi bị lừa tôi biết nhưng mà ai lừa bà bà có biết là cái chuyện gì thì nói cho tôi nghe được không xin lỗi tôi không thể nói được nếu nói thì tôi và thằng trung sẽ chết chuyện đến nước này rồi bà còn muốn giấu nước sao hòa tích chân rồi bà nguyên là tôi e là cậu trung gặp nạn sớm thôi nếu bà không mau chóng giúp chúng tôi thì không ai cứu nổi con trai của bà bà nguyên liền bật khóc nhưng bà yên tâm đi ngày này tôi sẽ giúp bà bà không chết được đâu còn cậu trung dù bà nói hay không nói thì trong vòng vài ngày tới cũng gặp nguy hiểm nó liên quan đến cô gái tên mai phần thi thể của cô ấy đã bị kẻ nào đó đánh cắp bà hiểu sự nghiêm trọng của nó chưa tôi tôi được được tôi nói bà nguyên gắng gượng bốn đầy người dậy nhưng sức cùng lực kiệt bà đành nằm giữa đống bầy nhầy máu mê x e lẫn mấy bối lồng b ề b i ế t máu ấy mà nói nếu không may tôi gặp chuyện xấu thầy làm ơn thủy táng tôi s u y theo dòng sông s ô n g lưng kia bà không cần phải lo xa bà không chết được đâu thầy bấm quẻ cho bà rồi lo cho con trai của bà trước đi mà cũng đừng cố gắng ngồi dậy bà cứ nằm y ê n ở đó một lần nữa tiếp thêm dừng khí thì bà mới dậy được cảm ơn thầy bà nguyên nằm ngay đó c h ậ m chậm kể chuyện xảy ra từ lúc thằng trung còn bé thầy vắp cho thằng bé một lá bùa bình an nó không bị ma quỷ theo chọc phá đến năm nó mười bảy tuổi bình an lớn lên rồi mê nghiệp viết lách thầy pháp kia lại xuất hiện rồi nói trong nhà có con nữ quỷ nó bám lấy thằng trung bất kể cô gái nào có ý với con tôi đều bị nó l à m hại tôi bắt đầu lo lắng và đi xem thầy thì đều gọi như vậy năm thằng trung hai mươi tuổi tôi nhờ thầy pháp tới c h ấ n ma trừ quỷ ông thầy yêu cầu tôi phải ếm bùa các góc nhà để phong ma quỷ không thể xâm nhập vào nhà được tiếp đó thầy mang đến đây một cái bình trong đó có chất lỏng sóng sánh ở giữa là hai quả cầu tròn hình như hai con mắt cái bình đó nó cứ sóng xà sóng sánh làm tôi cảm giác hai con mắt trong bình kia cứ đ ô n g đưa nhìn tôi rất đáng sợ tiếp sau đó thầy pháp liền b à o làm lễ bắt vong nữ quỷ đó đi khỏi nhà tôi thầy làm lễ cả ngày ròng rã lúc đi còn dặn tôi cứ yên tâm ở đó không có ai quấy phá nữa tuy nhiên một thời gian sau bạn gái của thằng trung dẫn về nhà bỗng dưng lại chết đột ngột tôi sợ lắm ông thầy l ạ i đột ngột xuất hiện nói rằng phong q u ỷ trốn thoát khỏi địa ngục quay lại ngôi nhà này làm hại thằng bạn trung nếu không bắt nó đi thì chỉ e rằng nó bắt thằng trung đi theo tôi quá sợ cho nên tuân theo lời của thầy yêu cầu dùng đầu của con chó để thầy làm lễ t r ô n c h ấ n xuống dưới nền nhà thầy thìn liền cho mày bà dùng cái đầu chó không phải là tận bốn cái chứ bà nguyên khẽ gật đầu phải là bốn cái nhưng của bốn lần làm lễ khác nhau không phải là cùng một lúc thầy thìn cau chân mày lại tỏ vẻ tức giận quả nhiên là ác đức nó lừa bà suốt bao năm trời tôi chỉ e là mỗi lần dùng đầu chó là nó dùng luyện ngài k h ô n g chế bà còn lại cái đầu người nó đánh cháo mà bà không biết bà nguyên đau đớn tôi đúng là có mắt như mù ai đợi lại dứt x sói về nhà làm hại chính mình và con trai mình chứ bà có biết cô gái tên lệ thủy kia sao làm sao mà tôi biết được chứ ông ta đâu có nói với tôi có ai chết oan trên mảnh đất này đâu ông ta chỉ bảo nhà tôi có nữ quỷ và nữ quỷ ấy làm hại thằng trung mà thôi ông ta nói rằng làm phép chôn đầu chó như vậy sẽ ngăn cản ma quỷ không xâm hại nhà tôi được nữa tôi phải làm như vậy để bảo vệ con trai của mình lúc ấy làm bốn cái đầu chó chứ bắt tôi c h ặ t bốn mươi cái đầu chó thì cũng cam tâm tình nguyện sau khi chôn đủ bốn cái đầu chó xuống bốn góc nhà t h ầ pháp cho tôi một lá bùa bảo rằng tôi phải đốt đi rồi đứng giữ nhà thì rằng việc này sẽ giữ kín không nói ra được nếu tôi vi phạm lời thề để người khác tìm thấy vị trí này sẽ phải chết trong đau đớn tại sao ông ta phải làm như vậy ông ta nói rằng việc dùng đầu chó c h ấ n quỷ y này là làm trái với quy tắc nghề bởi vì ông ta không thể thấy chết ngông cứu cho nên buộc tôi phải sống để bột chết mang theo tôi không cần biết phải trả giá gì miễn sao cứu con tôi được bình an khỏe mạnh là được thầy làm ơn đừng nói cho t h ầ n g trung biết việc tôi bị chúng ngại người ta nói nếu tôi vi phạm lời thì tôi sẽ chết tôi sợ nó đau lòng bà không chết được đâu tin tôi đi tôi bấm q u ỏ bà phúc p h ậ n lớn lắm không phải nói chết là chết được ngày này tôi giải giúp bà đôi mắt của bà nguyên sáng bừng lên vậy nghĩa là tôi không sao tôi không phải chết yên tâm dài ngày này tôi đủ sức làm bà sẽ không chết tuy nhiên có chuyện gì bà phải kể cho tôi nghe phải kể ra thì tôi mới biết đường để giúp được bà trước tiên bà nghỉ cho khỏe rồi giúp tôi đưa tất cả những phần đầu người được chôn dưới nền nhà lên vậy bây giờ tôi phải làm gì với chúng tôi sợ lắm thì bà báo công an rồi chính quyền tới họ đưa đi chứ biết làm sao bây giờ không không lẽ là bà định sống trong ngôi nhà toàn đầu người ý tôi không phải vậy tôi lo công an tới họ bắt tôi đi thì làm sao làm sao mà họ biết đ ư ợ c tôi có liên quan đến việc này bà cứ khai báo có thế nào khai như vậy nhất định phải khai hết ra để mà công an còn bắt kẻ người tàn bạo kia chứ chừng bấy giờ về nhà cậu cầm bộ quần áo mới tinh vào cho mẹ bà nguyên lúc ấy đã tỉnh táo trở lại bà đường trung đứng dậy đi thay quần áo bà nguyên dẹu dạo bước đi người lưu siêu đổ bên nọ bên kia trông phải ôm lấy mẹ kẻo đổ thầy thì liền lắc đầu thật là cả tin rồi bị lừa tới như vậy thầy nhìn quanh ngôi nhà chỗ bà nguyên vừa nôn ra bốc mồi thối cực kỳ khó chịu thầy kéo chiếc khăn tay của mình lên mũi che lại xin hòa thần thiêu đốt trừ âm mọi lúc sau cái đống l ộ n cộm như l n lông chó kia bị lửa thiêu mồi thối cũng từ từ biến mất trung nhanh chân bước ra dọn dẹp lại căn nhà thầy thìn không tiếp tục đào mà nhắc trung cậu đi báo chính quyền đi trung lúc này hoảng hốt giờ báo công an thì giải thích làm sao về cái đầu người chôn trong nhà tuy chứ thì cũng phải báo rồi sự thật như thế nào khai ra cho người ta để người ta điều tra bắt kẻ phạm tội nếu không khai thì giải quyết sao bây giờ bà nguyên trong nhà thều thào nói phải đấy còn đi báo công an đi để chính quyền tới xử lý việc này hệ trọng không tự xử lý được đâu trung liền đi báo chính quyền một lúc sau thì công an và chính quyền địa phương có mặt tại nhà sàn nhà được đào lên tại bốn góc và trung cung thì phát hiện tổng cộng có năm đầu người to nhỏ khác nhau có cái thì còn mới có cái thì ở trung cung thì dường như được chôn cất rất lâu đã bị mục mùn công an lập tức lập biên bản rồi lấy lời khai người dân xung quanh lẫn gia đình của trung b à nguyên khai giống như lời của bà kể với thầy thìn khớp hoàn toàn với lời khai của những người hàng xóm về việc thầy pháp từng đến đây yêu cầu bà nguyên lập đàn trong việc họ chôn cất cái gì thì không biết chỉ có một cô sắt nhà b à nguyên khai rằng thấy bà nguyên đi mua đầu chó họ tưởng bà nguyên mua về để nấu ăn họ đưa năm chiếc đầu người ra khỏi nhà của bà nguyên thầy thìn giúp bà nguyên làm lễ tạ thần và c h ấ n lại l ò n g mạch hàng xóm bu đen bu đỏ xung quanh của nhà bà nguyên xem sự lạ ai nấy xì xào bàn tán chuyện kinh dị về gia đình của bà nguyên rồi đồn thổi ngôi nhà này có ma thậm chí còn có người cao hứng nói rằng cậu già nhà họ thì đêm đến mấy chiếc đầu bay thành vòng tròn trên mái nhà của nhà bà nguyên bà nguyên nghe thấy như vậy thì khó chịu tuy nhiên bà còn b ệ t do mới dài ngày xong cho nên không muốn đôi co t r o n g lên tiếng cảm ơn thầy thìn đã giúp gia đình của cậu tìm bí mật kinh hoàng mà có tưởng tượng cậu cũng chưa từng dám nghĩ đến cậu liền thắc mắc vậy trong năm cái đầu ấy liệu cái đầu nào là của cô gái tên mỹ lệ vậy thấy thầy thìn lúc này liền đáp chắc là cái đầu được t r ô n giữa trung cung của nhà cậu là của cô gái ấy còn lại mấy cái đầu kia thì mới t r ô n cất sau này đó là t ô i đoán n ề u vậy còn lại chắc phải hy vọng cô gái đó hiển linh báo cho chúng ta biết toàn bộ sự thật tôi thực sự rất mong sẽ gặp lại c ô ấy sớm nhất việc của đoàn phim và làng cầu phi hiện tại vô cùng gấp gáp chúng ta không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu vậy sao lúc nãy khi mà đưa cái đầu lên không thấy cô đó hiện hồn về chứ liệu có phải cô ấy không muốn nói cho chúng ta biết sự thật người có người tốt kẻ xấu mà cũng có mà tốt mà xấu nếu quả thật cô ấy lừa tôi thì tôi không trách gì dù gì cô ấy cũng được giải thoát khỏi nơi này tôi coi như là hoàn thành tâm nguyện của cô ấy thầy thìn nhìn trời đã tối b è n cáo từ gia đình rồi lập tức quay trở lại nhà của m ì n h chưa ngỏ ý muốn đưa thầy thìn về thế nhưng mà thầy lại từ chối cậu ở lại lo cho mẹ của mình thì tốt hơn bà ấy chưa thể khỏe lại trong một vài ngày tuy nhiên hiện tại buồng ngài không còn tác dụng nữa nhưng mà sức khỏe của bà ấy đã suy yếu chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ thật tốt né xong thầy thìn quắc chiếc ba lô lên vai rồi rời đi bộ quần áo của thầy c à ngày n g từ b ị bà nguyên tặt nước tới lúc đào đất thoát mồ hôi rồi khô n ả i từ khi nào thầy nhấc cái áo lên mũi người người rồi nhăn mặt khiếp quá mùi còn ghê hơn cả bốc mộ thầy thìn cảm giác có gì đó không đúng cho lắm nhưng mà không đúng chỗ nào thì không tài nào thầy giải thích được về tới cửa nhà của minh thầy liền gọi lớn cậu minh giúp tôi một ít giấy bao nhé tôi cần đốt v í trước khi vào nhà bà mẫn đã trong nhà chạy ra ngoài xách theo bếp than đây tôi chuẩn bị hẳn bếp than và gạo muối cho thầy rồi tới gần thầy thìn bà bất sắc nhăn mặt mùi gì vậy sao tôi nghe khó chịu quá mùi từ khí đấy nó bám vào người của tôi mãi không hết phiền cho bà quá thầy thìn nhảy qua bếp lửa bảy lần rồi tự tay dắt gạo muối ném đi xong xuôi thì thầy lại bắt quyết tay đọc chú r ồ i điểm ấn chú lên hai bên cánh cầm rồi mới khoan thai bước vào trong nhà thằng phi chuẩn bị sẵn cho thầy t h ì n bộ quần áo sạch sẽ để thay thế nhé nó nhăn mặt khi thấy cái m ù i khó chịu bốc ra từ người thầy thìn thầy thìn dặn nó mau ra cửa nhìn xem ngoài cầm có gì lạ không nếu như thấy trên cầm có bàn tay in d ấ u lên thì lập tức dán lá b u ồ n này lên cửa phía trong nhà luôn tôi cần tắm rửa t a y c h â n trước rồi xử lý những việc còn lại thằng phi làm theo lời của thầy thìn là đứng ngay cửa nhìn theo khe ra bên ngoài ánh đèn nhà minh hắt ra khá yếu nhưng nó vẫn nhìn được lờ mờ minh đập tay lên vai của nó rồi hỏi chuyện gì vậy sao em lại nấp n o n ở đây thằng phi đưa tay lên ra nghệu i giữ im lặng rồi nó i chỉ về khe cửa m i n h tò mò đưa mặt sát cửa nhìn ra ngoài bất thình lình một đôi mắt tròn đỏ ngầu từ ngoài cũng đang c h ầ m c h ầ m nhìn vào trong nhà minh bị g i ậ n mình suýt chút nữa thì hét toáng cản lên phi phải nhanh tay bịt miệng của minh lại thì thầm anh đừng hét lên minh lùi ra đằng sau chấn tính lại tim đập loạn xả cậu đưa tay lên ngực như thể muốn giữ quả tim nằm y ê n trong lồng ngực vậy đoàn cậu lại c h ầ m c h ầ m tín lại gần khe cửa thang phi bắc cây ghế cao đứng lên nhìn từ trên xuống dưới theo lá xách cửa nó chăm chú nhìn bên ngoài thấy con gì lạ lắm nhìn như là con vượn tay chân dài n g o ã n cái đùng đưa mình từ bên này sang bên kia đoàn cái tay của nó vườn ra bám lên cánh cửa thắt một cái nó đu mình nhảy lên tầng xà mái hiên hai cái chân nó bám vào sàn nhà thẳng người t h õ n xuống dưới nó phát ra âm thanh như là lũ khỉ hoang gọi nhau đoạn một con khác ở đâu thình lình xuất hiện nó nhảy bồ về cánh cửa chỗ thằng phi đang đứng khiến nó giật mình lùi lại ngã vật xuống đất toàn thân của thằng phi nằm dài dưới sàn nhà đau điếng nó liền l ầ m b ầ m tiên sư lũ q u ỷ quái đáng chết này tờ nó làm cho em hãi quá giật cả mình mình vẫn nhìn qua khe cửa quan sát hai con quỷ tay chân dài ngoáng kia đủ đưa một hồi chúng theo nhau rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho ngôi nhà lúc hai con quỷ quái rời đi thì lập tức xuất hiện dấu chân thằng phi bị cái tiếng bước chân làm cho chấn động nó không dám thở mạnh bởi ngoài kia rõ ràng đang in lên một dấu tay người dấu tay ấy quả thật là n h ú n g máu nó vội vàng đưa tay cầm lấy lá bùa thầy t h i ề n đưa cho khi nãy dán lên k í n h cửa ở bên ngoài tiếng đập cửa vang lên r ồ n r ậ p cánh cửa yếu ớt như thể muốn bị ngất tung do tiếng đập khá mạnh từ bên ngoài thằng phi nuốt nước bọt nó đưa tay chặn lại lá bùa vì lo sợ bên ngoài đập mạnh quá thì lá bùa sẽ bị rụng ra thầy t h i ề n thay đồ tẩy trần xong thì liền c h ậ m chậm bước tới thầy đưa chiếc gương phép chiếu ra cửa lá bùa như có một luồng hơi lửa nóng làm cho những nét vẽ nhảy múa không ngừng cánh cửa tựa như là có một lực rất mạnh chấn giữ khiến cho nó vững chắc như tảng đá khổng đ ồ ở bên ngoài tiếng đập cửa vẫn vang lên cánh cửa đứng yên không hề chuyển động xê dịch một lúc sau tiếng bước chân xa dần đoán chừng kẻ ngoài kia đã đi xa thầy thìn n h ắ m mắt nhìn ra khe cửa bàn tay in d ấ u trên tường không hề biến mất thầy làm phép đốt lá bùa vừa dán trên cửa vừa thở dài xem ra đêm n à y sẽ rất dài chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt bà v ẫ n nãy giờ đứng trên nhà không dám bước xuống bà sợ mình lại gần sẽ m vững tay vững chân của người khác mãi sau thấy thầy thìn lên tiếng bà mới vội vàng xuống nhà vội vàng dọn cơm m ọ i người vào ăn cơm đi a n h còn lấy sức đoạn bà hỏi thầy thìn giờ chưa tới khuya mà sao ma q u ỷ đ ã tới rồi t h ầ y t ừ nó theo cái mùi t ử khí trên người của tôi yên tâm là nó không quay lại trong đêm này nữa nói như thầy đêm sau nó sẽ tới à t h ầ y thìn i gật đầu mình liền hỏi vậy thì nói đêm nay sẽ rất dài là có ý gì t h ầ y thìn i chỉ giấu bàn tay trên cổng mà nói cậu nhìn thấy nó chứ nó đang đánh dấu nhà cậu đêm nay sẽ có những thứ kinh khủng khác tới làm phiền tôi đã bấm q u ẹ cho cậu rồi qua được à đêm nay và ngày mai cậu sẽ an toàn bà mẫn vẫn còn run sợ liệu có chuyện gì nghiêm trọng không thầy bà yên tâm tôi đã có dự liệu cả rồi c h u y ệ n n à y tôi đối phó được phi lúc này liền trên ngang vậy hôm nay thầy tới nhà anh trung sao rồi à thầy nói đi sớm về sớm mà đi tận tối mịt về làm cho chúng cháu lo quá bà mẫn lúc này liền g i n c ăn cơm trước đã có t h n g thì mới vực được đạo chẳng có lẽ cả ngày nay thầy chưa được hột cơm vào bụng cũng nên p h í a biết ý thì lập tức kéo cái ghế cho thầy thìn ngồi nó nhanh tay phủ bà m ấ n dọn cơm nước cả nhà ăn cơm không ai nhắc tới mấy chuyện ma quỷ cơm nước xong xuôi thầy thìn mới c h ậ m chậm kể lại mọi chuyện nhà cậu chung cho mọi người nghe a i n ấy đều tái mặt vì sợ mình không t ự c h ủ phải thốt lên không khiếp quá sao lại có chuyện g h i gớm như vậy đúng là không thể tưởng tượng được ai lại thất đức như vậy tại sao lại lỡ giết người chặt đầu để luyện tà thuật trời đất ơi phim cũng không ai dám làm tới như vậy thầy thìn chấm ngơ một m hồi tôi không nghĩ mọi chuyện lại xoay chuyển theo hướng như vậy cảm giác có chỗ nào đó không đúng tuy nhiên tôi vẫn chưa giải thích được chuyện này xuất phát từ đâu vậy lúc đưa mấy cái đầu lên cô lệ thủy kia có xuất hiện không cô ấy không hề xuất hiện liệu có khi nào chúng ta bị cô ấy lừa không thay cũng có thể thế nhưng mà tôi phát hiện ra một chuyện lạ về những cái đầu chôn ở góc nhà bảo nguyên nói rằng đã mang đầu chó đưa cho thầy pháp hàng xóm cũng xác nhận thấy bà nguyên mua đầu chó lúc đào lên tôi lại thấy nó giống đầu của đứa trẻ tuy nhiên thực sự đó lại là đầu khỉ hoặc là đười ươi gì đó tôi dám chắc nó không phải là đầu trẻ con thằng phi sực nhớ thấy hai con quỷ quái đủ ở trước nhà b ă n nãy rồi thốt lên vậy chẳng phải vừa nãy có mấy con đù trước cửa nhà thảo nào mà cháu nghĩ mãi không biết nó là giống gì mà nhảy nhót như khỉ thế thìn gật đầu đáp trong số năm cái đầu đó thì có hai cái đầu là đầu khỉ còn ba cái là đầu người tại sao lại chôn đầu khỉ chứ không phải đầu người bà mẫn liền lắc đầu nếu luyện thủy linh nhãn giống trong sách ghi chép thì không nhắc tới đầu khỉ chỉ dùng đầu người mà thôi vậy chuyện rốt cuộc là như thế nào tại sao t h ầ pháp lại t r ô n mấy cái đầu khỉ xuống đó chứ minh liền ngắt ngang lời của mẹ căn bản là chúng ta cần biết t h ầ pháp đó là ai tại sao lại t r ô n đầu ở nhà anh trung tại sao lại nhắm tới đoàn phim và người dân ở làng cậu phi mọi chuyện không thể nào s â u chuỗi lại với nhau được quan trọng là cô mai đã bị đánh cắp thi thể ai là người làm điều đó họ muốn dùng thi thể của mai để làm gì điều này chúng ta không biết còn chú tư thì sao chú ấy có liên quan gì đến chuyện này không hay là đơn giản chỉ bị giết chết như những người dân vô tội của làng cậu phí minh t ự a như là suy nghĩ ra vấn đề quan trọng cậu liền bảo liệu có phải lúc mai chết không bị mất đôi mắt cho nên mới bị trộm xác lấy mắt không thầy chú tư thì bị móc mất mắt những người chết ở làng cũng đều mất mắt chuyện này liệu có thể giải thích như thế không thầy thìn trầm ngâm hồi lâu rồi nói tôi thực sự không biết càng tìm hiểu tôi lại càng thi dối không biết giải thích theo hướng nào mới đúng bên phía công an đã truy lùng tung tích của thầy pháp đến từng nhà giúp bảo nguyên c h ấ n tả hy vọng là chúng ta có manh mối từ phía họ bây giờ tôi phải h ọ a bùa đêm nay chúng ta cần dùng tới chúng mình lấy một chiếc chiếu trải ra giữa nhà cho thầy thìn dùng thầy dùng mực mài v i ế t lại chu sa nhanh chóng vẽ bùa số lượng bùa hôm nay khá nhiều thầy dùng linh lực hòa từng lá to nhỏ khác nhau xong xuôi thầy lập kết giới xung quanh nhà cái cửa chính nhà minh được thầy dùng hoàng hùng rắc một lớp trước mặt rồi đóng lại hai bên cánh cửa thầy dán hai lá bùa lớn thầy dặn hai mẹ con của minh hai người lên phòng sách tránh tạm đêm nay phòng ấy được tạo kết giới rất vững chắc tôi cũng vừa thêm kết giới vòng ngoài bảo vệ hai người đêm này tôi vợ thằng phi ứng chiến với lũ quỷ kia nếu chúng đến bà mẫn sợ hãi nói trời đ ấ t ơi thế là nhà tôi sẽ có quỷ tới thăm sao lại như vậy được chẳng phải thầy nói nhà này được chấn niệm rất tốt phải nhà này được chấn niệm rất tốt nhưng là chấn niệm để bảo vệ người ở trong nhà còn hôm nay tôi muốn mở cửa n g h n h quỷ vào nhà bởi vậy hai người phải ở yên trong phòng đó giúp tôi dù bên ngoài xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép mở cửa bước ra chỉ cần ra khỏi cánh cửa đó chỉ e là khó lòng thoát nạn mình không đồng ý với thầy thìn làm vậy chẳng phải rước quỷ vào nhà h y sao thầy thầy nói quỷ sẽ không qua được cửa nhà nếu chúng ta không mở cửa thì nó không vào được và không làm hại được ai cậu sai rồi nó không hại được khi cậu ở trong nhà thôi chỉ cần cậu ra khỏi nhà khó lòng mà thoát vậy nên tôi phải nghênh quỷ để tiêu diệt nó trước khi nó ra tay hại cậu tôi không thể kè kè bên cậu mãi được việc của dân làng cấp bách tôi cũng phải trở về cùng cụ m á u cùng người dân đối phó đêm nay tôi sẽ kết thúc mọi chuyện của cậu tại đây ngày mai tôi quay về làng vì cũng tiếp tục tìm người tu tiên tới giúp bà mẫn dường như hiểu chuyện b à lập tức kéo tay của con trai mẹ thấy thầy nói đúng đấy việc thầy còn quá nhiều dân làng cũng cần thầy về giúp sức chuyện giờ cấp bách nếu thầy nhắm diệt được quỷ hại con thì để thầy làm con n ạ may mắn là nhà mình gặp được thầy chứ không giờ chúng ta không biết xoay s ở thế nào nhưng lỡ thất bại chúng ta lại mở cửa giúp quỷ v à o nha cậu không cần lo thế giới hai lớp của phòng sách sẽ bảo vệ hai n g ư ờ i an toàn hơn nữa nếu thất bại tôi không dám mở trận hôm nay mọi chuyện tôi đã tính toán chu toàn cậu cứ yên tâm hai mẹ con của minh lên vòng sách bà mẫn tranh thủ thắp nén nương cho các cụ cầu bình an về phòng bà liền đóng kín cửa lại ngồi một chỗ để niệm vật bên dưới thầy thìn đang hướng dẫn phi giúp một tay thầy nói cậu được nhận lộc của cậu chín sẽ không dễ dàng bị ma quỷ làm h ả i bởi vậy cậu đứng ở một góc tôi sẽ làm phép ẩn thân cho cậu khi nào cánh cửa mở ra bùa bốn góc phát sáng thì cậu lập tức xông ra điểm bùa lên bất cứ vị trí nào trên người con quỷ là được nhớ là đứng yên chỉ khi nào bùa bốn góc phát sáng mới được đ ậ n còn lại mọi việc cậu để mùa tay tôi lo liệu sắp xếp trận pháp xong xuôi thầy thìn ngồi khoanh chân bắt quyết ngay giữa nhà chờ đợi quả nhiên nửa đêm bên ngoài có tiếng bước chân tiếng đập cửa rầm rầm tiếp tục văng lên thầy thìn lặng im lắng nghe bên ngoài dường như không có động tính gì thằng phì toan g i a n g cười nhòm thì bị thầy thìn chặn lại thầy ra n g h i ể u cho nó quay lại chỗ đứng rồi ẩn thân nó bị t r ô n chân bất động tại chỗ đoàn thầy khoan thai bước tới bên cửa hai cánh tay của thầy nắm hai bên cửa mở vào trong lập tức ở bên ngoài một luồng gió gà lạnh c h à n vào bên trong kèm theo một tiếng rít đầy ai oán thầy thìn hiên ngang đứng ngược hướng với l ạ i luồng gió không một chút sợ hãi đôi mắt của thầy sáng như s a o chiếu thẳng tới luồng khí lạnh vừa tràn tới thầy liền cất giọng sang sảng ai tới sao còn không có khai d à n h tính tiếng cười thề thé t văng lên lão thầy pháp sao ông như âm hồn bất tán thế nhỉ thầy thìn dường như nhận ra giọng nói quen thuộc thầy liền nhíu mày là mày sao giỏi chạy trốn khỏi làng rồi chạy tới đây làm loạn lần trước tao để cho mày chạy thoát vẫn còn tiếc nuối lần này mày đừng hòng chạy thoát lão thì ấu trĩ mấy ngày trước tao còn yếu cho nên mới phải chạy trốn hiện tại mày nghĩ đủ sức đấu lại tao vong hồn mới chết chưa tới nửa tháng ngươi nghĩ đủ năng lực đấu với thầy pháp có mấy chục năm kinh nghiệm trừ yêu diệt ma n g ư ờ i xem chừng cũng huỳnh hoàng lắm khỏi phải nói nhiều hôm nay tao nhận lệnh tới đây bắt thằng minh vì chịu tội mày cút sang một bên cho tao ai sai mày tới đây giết người vô tội ngươi là ai mà đòi biết tên chủ tử của tao cậu bày hiện về úp bóng cũng chắc gì đã đụng tới tụi tao chỉ một kẻ người trần mắt thịt như ngươi lại muốn ở đây diễu võ dương oái nói rồi con quỳ rít lên một hồi hiện thân thành một khối sống hình người nhưng không có mặt mũi hai hốc mắt đỏ nỏm như hai hòn đ ử a tay của nó vung trường đánh thẳng về phía thầy thìn thầy không tránh trường của nó mà đứng yên chịu trận con q u ỷ s ừ n g sốt trong giây lát nhưng trường đã đi sát tới bên người của thầy đợt ngọt bàn tay của hắn bốc cháy hắn rút lên đau đớn khốn kiếp n g ư ờ i gài ta đối với lũ yêu ma quỷ quái chuyên đi hại người như ngươi ta chuẩn bị chút quà ra mắt cho ngươi có gì lạ ngươi tưởng như ta không chuẩn bị kỹ mà có mở cửa n g a y n g ư ơ i vội n h à n hay không con quỷ gườm gườm đưa mắt nhìn về thầy tìn nó lại cười lên cũng chẳng là gì chút tiểu chiêu nhỏ xíu như vậy sao dọa được táo nó coi người quật lại hút lấy một luồng ký rồi tung t r ư n g đánh tới thầy thìn liền vung gương phép chiếu yêu chống lại trường pháp của nó nhanh như chớp nó quay đầu đánh trường r ồ i về chiếc gương lớn trong nhà một luồng sáng t r ó i phát ra tựa như là chiếc đau lớn chém thẳng về thầy thìn bất ngờ thầy thìn bị đánh văng qua một bên thổ huyết thằng phi thích như vậy thì tính lào già đỡ thầy thìn t h ể y liền h ế t lên đứng im con quỳ quay m ặ t lại nó k h ị t k h ị t cái mũi tìm hơi người trong căn nhà đoàn hai mắt của nó bùng lên như lửa nó liền bật cười định trốn n ơ tao thấy mày rồi nhé thầy thìn dùng hết sức lực còn lại của mình một tay bắt quyết một tay giơ gương chiếu ma lên điểm chú nhật nguyện vặn đ ứng cấp cấp uy linh thủy hòa thần phong trừ ma diệt q u ỷ ngay lập tức chiếc gương trên tay của thầy thìn sáng lóe lên kỳ lạ từ trong gương tia sáng trở nên mạnh mẽ nó bắn nhanh như chớp về con quỷ đang lăm le tiến lại phía t h ẳ n g phi tỉa sáng biến thành l ư ỡ i gươm sáng loáng chém thẳng vào đầu của con quỷ nó bị đánh bật sang góc nhà tổ h huyết đôi mắt của con quỷ càng lúc càng rực lên đầy căm hận k h ố n k i ế p lão già dám đánh lén để đối phó với yêu ma quỷ quái chúng mày thì không có đánh lén chỉ có đánh bại né xong thầy t h ì n tiếp tục đưa gương phép lên cao tạp t đòn ngọt ở ngoài trời s ớ m c h ứ p nổ lên đùng đùng mồn tia sét d ạ c h ngang bầu trời t i a chớp của thằng vào cửa của nhà minh khiến cho con quỷ chúng bị đánh bắn sang một bên thầy thìn cũng đã bị lực của tia sét làm văng sang góc nhà linh l ợ n g của thầy đã cạn nếu tiếp tục sợ rằng sẽ không trụ thêm được nữa phía bên kia con quỷ đã bị trúng xét toàn thân của nó xém đen nó vẫn đổ sức bật dậy rồi l ầ m b ầ m mẹ cha cái thằng thiên lôi ông giết lũ này xong đánh với mày một trận đàn o nó quay sang phía của thằng phi đang trốn cười man d ợ thấy rồi tao thấy mày rồi thằng q u á t con cống vì mày mà tao phải thành g i a ma hôm nay tao lấy mạng của mày báo thù nó đưa bàn tay như n h ấ p về phía của thằng phi tướng cổ kéo mạnh khiến toàn thân của phi bị lôi s à n h s ạ c h ở giữa nhà thầy thìn đứng dậy muốn dồn chút linh lực còn lại mở trận pháp đánh đ ậ con q u ỷ thì bị nó đưa một chân đạp m ộ t phát trí mạng vào ngực thầy bị hất văng vào tường thổ huyết rồi bất tỉnh nhân sự con quỳ rú lên đầy sung sướng rồi nhốn một cái nhảy v ọ t khỏi nhà của minh tay của nó còn nắm y ê nguyên n cổ áo của thằng phi không thả t h ằ n g cãi nó lôi thằng phi tới con sông gần đó cái lưỡi của nó đỏ n ò m nhớp nháp rớt rãi đen tùi lùi thẻ ra bên ngoài mang theo m ộ t mùi tanh và hôi thối nồng nặc nó há miệng cười thống khoái tao ăn thịt mày hôm nay tao sẽ móc mắt mày để đổi lại đôi mắt tao bị mất tao sẽ ăn thịt mày thằng phi không có sức lực phản kháng toàn thân tê dại nó nghĩ bụng phen này chắc chết dưới tay của con q u ỷ nó chợt nhớ đến mến nó thầm xót thương cho mến và đứa con mới hình thành trong bụng của người yêu nó lại tội nghiệp bố mẹ nó không được nhìn mặt nó lần cuối tự nhiên nước mắt của nó chảy ra nó l ầ m b ầ m ông trời ơi sao lại để ma q u ỷ hoành hành hại người dân vô tội con q u ỷ đưa hốc mắt đỏ ngầu nhìn về phía thằng phi nó đang ra sức dụ hồn nhưng không hiểu sao thằng phi cứ c h ơ ra không bị nó mê hoặc nó d í t lên k h ố n k i ế p mày là thứ gì mà không bị hút hồn thằng phi liền gan dạ đáp bố mày là con của trời cháu của phật rồi thì hút hồn bố mày xem không làm được thì bố đánh bỏ mẹ mày con q u ỷ vẫn c h ậ m c h ậ m hướng đôi mắt đ ỏ nòm về đôi mắt của phi thằng phi liền quát nhìn cái gì bố móc mắt mày cho trẻ con bắn bi bây giờ con q u ỷ tức g i ậ n nói chừng đôi mắt đ ỏ nòm cái miệng hát to như đầm muốn nuốt cái đầu của phi thằng phi lúc này h ồ n lớn người tu tiên đánh chết con q u ỷ n h ã i nhép này đi thằng phi vừa dứt lời tia xét từ trên trời đánh thẳng xuống con quỷ lại trúng thêm một đòn của thiên lôi thằng phi bị ném văng sang gốc cây duối con quỷ toan lao tới túm lấy nó nó thầm tay vào túi nắm lấy lá bùa của thầy t h i ề n đưa cho rồi dí thẳng vào con quỷ miệng của nó hết đ e n chết đi quả nhiên con quỷ bị lá bùa khống chế nó đứng ngay người trời chồng không thể nào nhúc nhích được thằng phi kinh ngạc hai mắt của nó hơi hé nhìn con quỷ bị đứng yên không nhúc nhích nó sung sướng rồi chửi chết bà mày chưa trứng bùa của thầy t h i ề n thì phe này tan xác nhá con đàn ó liền k h u tay múa chân đấm đá trên không trung rồi tiếp tục chửi rùa con quỷ con quỷ đắng chết đánh nữa đi mày giỏi thì đánh nữa đi bố dí bùa chết mẹ mày luôn nói rồi nó đưa hai ngón tay về đ ư a mắt của mình làm động tác muốn móc mắt ra chỉ về con quỷ thích thức mắt bố mày đây tới đây mà lấy đi con mày không làm được hả thế đợi bố lấy rào móc mắt của mày c h r i công c h u n g đột ngột vòng tới giọng nói về đi về mà lo cho những người ở nhà việc ở đây coi như là xong một lát nữa con quỷ sẽ được thiên binh đưa về giao cho địa phủ luận tội thằng phi đứng dững người lại nó lớn tiếng hỏi ai ai đang nói vậy người được ăn l ậ p thánh đường tùy tiện chửi bới nói lời không hay về đi về lo cho mọi người tập t u thần dưỡng tính tương lai còn phải giúp đời giúp người ai vậy ông là ai đầu của nó xoay mòng mòng nó thốt lên người tu tiên có phải ông là người tu tiên ông mau nói cho tôi biết ông ở đâu tôi đang đi tìm ông ông mau tới giúp cho làng chúng tôi nó hò hét gọi người tu tiên một hồi nhưng bốn bề im lặng thằng phi còn đang hoang mang mong đợi thì bóng đầu xuất hiện hai con quỷ đầu mọc sừng từ từ tiến lại nó theo quán tính lùi lại đằng sau hai con quỷ tới rời chiếc tôi hút lấy con quỷ chúng bùa kia vào trong túi rồi lập tức biến mất thằng phi đứng ngẩn người ra rồi chợt nhớ tới thầy thìn ban nãy bị đánh trúng nó liền lập tức co cẳng tìm đường chạy về ở nhà minh thầy thìn vẫn nằm bất động một góc máu huyết thổ ra từng đám thằng phi chạy vào trong nhà đóng vội cười lại dường như nó chưa an tâm nên tiếp tục nhặt hết bùa dưới đất vào trong túi còn bao nhiêu lá bùa thầy thìn vẽ nó rán sạch lên cả hai cánh cửa nát rượu thầy thìn i nằm vào cái chiếu lấy chồng nước rửa mặt mũi cho thầy đ ò n nó sờ nắn khắp người của thầy rồi gọi thầy ơi thầy tỉnh lại đi thầy đừng làm cho con sợ thầy thìn i kéo m ắ t m ấ y môi không sao cái mạng già này diêm vương chưa nhận thằng phi liền xúc động may quá thầy mà mệnh hệ gì thì con ân hận lắm rồi lấy ai giúp chúng con con q u ỷ bị thiên tướng bắt đi rồi phải nói là b ù a c ủ a thầy linh nghiệm thật con đánh liều dí vào người của nó mà nó lập tức đứng yên bất động như tảng đá thầy thìn nghe thằng phi nói vậy thì ngạc nhiên thằng phi liền nói tiếp h ì y như lúc nãy con gặp được người tu tiên mà ông ấy không có hiện ra nên con chẳng biết mặt mũi ông ấy ra sao cả thầy thìn mở mắt nhìn thằng phi tự nhiên thầy khẽ mỉm cười nó thấy vậy thì ngạc nhiên có chuyện gì vậy thầy đừng dọa con không sao c ò n phúc lớn mệnh lớn được cả thiên binh trợ giúp tương lai sẽ có trọng trách lớn thằng phi lúc này liền gãi t a y trọng trách gì g ả lúc nãy con thấy tiếng nói vọng tới bảo con tu tâm dưỡng tính sau này giúp đời giúp người nghĩ là sao vậy thầy đó có phải là người tu tiên không thầy có lẽ con được bề trên chọn làm người cứu giúp dân chúng đấy hiện tại ta thấy có hào quang trên trán của con chuyện này quá tốt rồi mọi người sẽ có hy vọng phía trong phòng sách không có động tính gì thằng phi liền hỏi giờ liệu mẹ con anh minh có được an toàn chưa thầy họ có thể ra ngoài chứ thầy thì liền lắc đầu chưa được phải qua giờ máu mới an toàn thầy đã tạo cái giới trước cửa phòng rồi họ không mở cửa được đâu thầy nhìn lên k í n h cửa chính của ngôi nhà g i á n chì chít bùa do thằng phi làm văn nẫy mà mỉm cười cảm giác sức sống đang t r ố i dậy nhiệt huyết đang căng tràn khiến cho thầy quên đi những đau đớn của trận đấu với quỷ thầy liền quay sang kệ nói với phi cậu đi nghỉ đi trời sắp sáng rồi ngày mai chúng ta còn có việc phải về làng vâng ạ vậy nhà anh minh coi như an toàn rồi phải không t h ầ y yên tâm tạm thời cậu ấy không sao tôi lo việc ở làng cậu hơn sáng hôm sau mẹ con c ậ u minh mở cửa chạy xuống dưới lầu thầy thìn vào phi nằm ngủ ngay tại cái chiếu trải giữ a nhà bà mẫn nhìn ngôi nhà lộn xộn vừa mừng vừa lo trận sẽ đánh đêm qua tạo thành một vết chém ngang cửa d ạ c h vào t i ế t tận góc tường bà mẫn nhìn thấy như vậy mà khẽ rùng mình bà nhón chân đi thật nhẹ nhàng tránh làm thức giấc của hai người ngủ bên dưới thầy thìn đã tỉnh dậy mặt mũi của thầy hồng hào hơn rất nhiều thầy chống tay nâng cơ thể dịu dã cất giọng nói khản đặc mẹ con của bà yên tâm đi con q u ỷ kia bị bắt về địa phủ rồi nó không làm hại cậu m ì n h được nữa đâu tia bấm q u ẹ cho cậu ấy sẽ không còn nguy hiểm nữa cậu ấy có thể ra ngoài đi làm bình thường được rồi bà mẫn xúc động cảm ơn rối rít đêm qua bà biết ngoài này có đánh nhau nhưng bà nào dám ra ngoài bà ngồi sau cánh cửa phòng xách ghé sát t a y vào để nghe ngóng động tĩnh bà cũng biết câu chuyện mà hai người nói với nhau đêm qua bà nhanh chóng vào bếp nồi lửa nấu bữa sáng bà phải làm bữa sáng thật ngon c ả m ơn thầy thìn và thằng phi không ngại khó khăn xả thân vì gia đình của bà mình dọn dẹp lại ngôi nhà cậu quay sang hỏi thầy n h ư n g lá bùa này giờ làm gì hả thấy cậu xé nó đi thôi bùa đó không có tác dụng gì nữa thằng p h i cũng nhanh nhẩu p h ủ minh dọn sạch hai cánh cửa đêm qua nó sợ quỳ quay lại cho nên có bao nhiêu bùa dán lên bằng sạch giờ nhìn lại cánh cửa nham nhở nó chỉ biết cười thầy thìn dặn dò thêm tôi phải về lại ngôi làng của cầu phi ngay mấy ngày tôi ở đây không biết bên ấy tình hình thế nào bà con đã dọn đường về đây hay chưa khổ lũ cuốn sạch giờ khắc phục sau lũ cũng khó khăn lắm minh liền đáp cháu muốn về làng phụ một tay dù gì thì chúng cháu ở đó chín tháng trời bao nhiêu tình cảm với bà con g i à làng không ngay gặp lũ chúng cháu không làm ngừa được bà mẫn đồng ý với con trai còn nói phải để mẹ vận động bà con khu phố góp chút lương thực đưa về cho bà con nơi ấy lũ quét như vậy giờ nước có rút thì cũng cần có cái bỏ bụng mới dừng lại được nhà cửa trồng lại hoa màu cũng cần có thời gian chờ đợi minh nhất trí nói con kêu gọi bạn bè đồng nghiệp c ố ít lòng nhiều mỗi người một tay một chân giúp cho bà con cơm sáng xong xuôi thầy thìn và phi tính bắt xe quay về làng thì minh ngăn lại c ả bảo hai người nán lại c ầ u gọi xe giúp r ồ i tiền chở theo một ít lương thực cho bà con anh tề là lái xe của đoàn phim nhận nhiệm vụ đánh xe chở ít lương thực và t h ấ p tùng hai người về làng minh và mẹ ở lại tiếp tục vận động mọi người đóng góp rồi quay lại ngôi làng vào thời gian tới chuyến xe về làng lòng của phi chẳng hiểu sao lại nôn nao nặng c h ị u nó không biết bố đã được xuất viện hay chưa mọi người ở làng hiện tại như thế nào t h ế thìn h ắ c anh tề ghé bệnh viện thì nhận được tin chú tú đã xuất hiện về nhà đoàn ba người tiếp tục trở về làng chú tề lái xe đi nhanh nên chỉ loáng g á i chiếc xe đã tới đầu làng nhìn ngôi làng từ xa khắp nơi phủ một lớp bùn đất xám xịt nhìn đến là thảm chiếc xe dừng lại ngay cổng đình bởi có người hớt hải chạy tới để chặn xe người đó chính là mến phi nhảy xuống xe rồi hỏi sao vậy sao mến lại chạy xe đây có chuyện gì anh phi ơi về nhà ngay em đang tính lên phố tìm anh đây có chuyện gì sao lại khóc sưng húp mắt thế kia là bác tém bác ấy sắp không qua khỏi rồi mẹ anh mẹ anh đi kiếm người rồi mất tích không thấy về anh ơi anh về nhà anh đi phi nghe mến nói mà muốn rụng rời cả chân tay cả cuống cuồng quay theo hướng nhà của bác tuấn mà chạy lao như bay anh tề lập tức quay xe theo hướng thằng phi đuổi theo phi lên xe chạy bộ sau nhanh m ằ n đi xe thằng phi liền run giọng trời đất sao lại thế chứ mẹ ơi trời bác tém anh ơi t h ế t h ì liền d i ụ c cậu lên xe đi về nhà xem ngọn ngành thế nào rồi mới giải quyết được chứ chiếc xe nhanh chóng theo con đường nhỏ hẹp chạy về nhà ông tuấn ngoài ngõ trong nhà mọi người đều tập trung đông kín thằng phi nhảy xuống xe chạy ào ào vào bên trong và khóc lên bác tém bác tém ơi bác làm sao mà ra nông nỗi này hả bác tém ông tuấn nghe giọng của cháu trai vội vàng đứng dậy bước ra ngoài c h ặ n nó ở cửa thằng phi mau ra ngoài với bác bác bác tém sao vậy mẹ cháu làm sao giờ mẹ cháu thế nào bác tuấn mẹ mày mất tích t ừ tối qua đến giờ cả làng đang tìm mày bình tĩnh đi tình hình có gì khả quan chưa giờ ruột căn cháu nóng bừng đ ó bác hỏi cái gì khả quan mày tìm được đoàn phim chưa có manh mối gì không tao hỏi cái đó mẹ cháu mất tích chưa tìm được bác tém thoi thóp mà bác c ò n hỏi đoàn phim không tìm được để giải quyết thì chết giáo chết g i ỏ i với nhau mày tưởng t a không lo hả bà té mẹ của mày còn nhiều người trong làng cứ dần dần chết dần chết mọn như thế này thầy thịn bước tới bên ông tuấn rồi chậm rãi hỏi mọi chuyện thế nào ông kể vắn tắt cho chúng tôi ngay được không ông tuấn nhìn về phía thầy thịn con mặt già nua chẳng chịt dấu chân chim lắc đầu khổ quá thầy gà cái hôm chia tay thầy ấy tôi nào có tìm được bà tém nhà tôi đâu một mình tôi tìm kiếm xung quanh hỏi dọc đường mà không ai thấy bà tém nhà tôi hít tôi tìm tới tận tối muộn đi đến bệnh viện chỗ chú tú cũng không thấy vào trong nhà ông địa chủ cũng không thấy lạ thật vậy cuối cùng thì ông thấy bà ấy chỗ nào sau cùng tôi quay lại chỗ gốc cây thầy n g tôi đinh ninh bà ấy gặp nạn thì thấy bà ấy ngồi dựa vào gốc cây l ạ ra tôi hoảng hốt qua mới hô hoán lên rồi đưa bà ấy vào trong bệnh viện bác sĩ không biết tại sao bà ấy lại bất tỉnh nhân sự họ kết luận bà ấy chết lâm sàng rồi khuyên gia đình đưa về nhà chờ ngày chờ giờ thằng phi liền bật khóc bác ơi thế là làm sao h a y là bác tém bị ma cỏ gì b ắ t hồn mới như thế chứ người còn đang khỏe mạnh bình thường tại sao lại chết lâm sàng được c á i chứ ông tuấn hướng đờ mắt đỏ quạch nhìn thằng cháu đã mấy ngày nay bà ấy cứ nằm như vậy có chịu tỉnh lại đâu cô mão vào xem bảo bà ấy khó lòng qua khỏi kiếp nạn này c ò n mến mấy giờ cũng lò dò đi tới ông tuấn lập tức đuổi nó con kia về nhà ngay đi nơi này không có chỗ của mày mày về nhà ở yên trong nhà giữ sức khỏe cho tốt mẹ mày dặn cái gì mày quên sạch rồi sao bác tuấn cho cháu gặp bác tém được không t r h n g muốn không muốn gì cả bây giờ bà ấy là cái xác không hồn mày vào đó ảnh hưởng sức khỏe mẹ mày dặn đi dặn lại không được qua những nơi này cơ mà về đi đợi việc yên ổn rồi chúng mày mới tính được con mến trưng ra một bộ mặt đáng thương khóc ông tuấn đ i ệ n c á o Ở tin ề x ư a cái con này Giờ tao nói mày còn nghe không hả thằng phi l ê n lập tức kéo tay cổ mến em về đi bác tuấn nói đúng đấy về nghỉ ngơi giữ sức việc ở đây dối ren ở lại cũng có giúp được gì đâu thế thì nhìn chằm chằm vào con mến lúc lâu ông suy ngẫm gì đó rồi bảo cô gái này mệnh âm cô nên về nhà tránh những nơi như vậy để đảm bảo sức khỏe cho tốt về nhà tránh đi qua ao hồ kèo gặp nguy hiểm nếu có dứa ma thì tốt nhất đi tránh xa nó một chút về dặn người nhà tìm x ư n g rồng treo lên trước cửa để tránh tà có chuyện gì vậy thầy có phải thầy thấy cái gì không không có chỉ là tôi thấy cô gái này không giống người bình thường dương khí lúc ẩn lúc hiện tốt nhất là không nên ở lại chỗ này Âu tuấn liền lập tức cất giọng đuổi mày nghe t h ì chửa mau về nhà đi ở y ê n trong nhà rồi, rồi treo xương rồng lên cửa như thời dặn vâng ạ mẹ cháu treo đầy đủ cả rồi cháu xoay chỗ nào cũng đụng xương rồng hết từ lúc mẹ cháu đi xem thầy bà nào về là cứ bắt cháu ở nhà không đi đám ma không tới miếu mão hay là nghĩ trang nghĩ địa thầy tin liền nhíu mày ồ mẹ c ó từng đi xem thầy sao vâng là lúc đ o ạ n phim còn trên đóng máy mẹ con đi xem ở bên sông chú cầu c chín nhắc như vậy ạ mọi người nghe tới nhắc đến cầu chín thì liền gật đầu vậy cứ theo lời cầu chín dặn dò mà làm thôi đừng có nghĩ ngợi gì nhiều về nhà nghỉ ngơi đi con mến bị đuổi nó bịn rìn nắm tay của thằng phi rồi dặn anh nhớ giữ gìn sức khỏe có gì báo tin cho em biết nhé thằng phi t o à n đưa con mến về thì thấy bà phấn chạy xe tới mến ơi là mến tao dặn mày thế nào rồi mà hở tí ra là mày chạy sang bên này có về nhà ngay không thì bảo bà phấn chào hỏi ông tuấn và thầy thìn xong thì lườm con mến còn với chả cái dặn dò như thế mà bỏ ngoài tai thế này có tức không chứ đúng là nuôi cho lớn mà không có khôn ông tuấn liền d i ụ c cô phấn sang thì đưa con mến về nhà đi thầy vừa dặn nó ở trong nhà tránh ra ao hồ sông ngòi tránh tới nơi ẩ m khí đấy vâng ạ em rả nó liên tục mà con này đầu óc nó như là nước đ ổ lá khoai có nhớ gì đâu em vừa chạy đi tìm nó khắp nơi thế cô thanh và bác tém tình hình sao rồi nhà bên này xảy ra chuyện làm em ăn không ngon ngủ chẳng yên đêm hôm em cứ mưa t h ì hai chị ấy là lại khóc thương quá bác ạ cả. cảm ơn cô chúng tôi đang dốc toàn lực để tìm t h ế m thanh bà tém nhà tôi chắc chỉ chờ giờ thôi thầy thìn liền thở dài nói chuyện này kể ra cũng lạ rõ ràng hôm trước có thần sắc của bà ấy rất tốt thầy thìn liền thở dài mà nói chuyện này kể ra cũng lạ rõ ràng hôm trước thần sắc của bà rất tốt tôi không thấy có biểu hiện gì là của t ử khí thì sao lại mất mạng hay là để tôi v à o nhìn qua xem thế nào vâng ạ trăm sự nhờ thầy giúp cho âu tuấn liền d ụ c bà phấn cô đưa con mến về đi nhớ làm theo lời của thầy dặn vâng ạ thế em đưa cháu về bên nhà có gì bác báo cho chúng em biết khổ thân quá con mến bị mẹ ép lên xe trở về thằng phi toan vào trong nhà thì ông tuấn chặn lại mày ở ngoài xem bà tém với mày hợp tuổi lỡ không may vào rồi bà ấy đưa đi thì sao cháu chỉ muốn nhìn bác tém thôi mà bác tém như mẹ của cháu từ bé đến giờ bác tém bồng bế đút cháu cho cháu ăn giờ bác bảo là cháu không được gặp cháu không có đành lòng biết là thương thế nhưng mà tể trong lòng mẹ mày còn đang mất tích chưa thấy đâu kìa bố cháu đi tìm mẹ cháu rồi hả bác mà mẹ cháu cứ hôm sau lại mất tích mẹ mày thấy bà tém bệnh viện trả về cho nên lội nước đi tìm người tới giúp cái hôm ấy nước rút rồi mà còn liêu tiếng ngang đùi chứ chưa rút thẳng như hôm nay rồi chờ mãi không có ai thấy mẹ của mày về cho nên hàng xóm mới náo loạn đi tìm trời đất mẹ cháu nói đi đâu tìm ai hả bác mẹ mày đòi đi sang làng bên tìm cái gì mà đèn cầu phách cái gì đó không biết là thím ấy nghe ai nói đến cái đèn cầu phách có thể dẫn hồn phách của bà tém trở lại ai nói với mẹ cháu là bác tém bị bắt mất hồn phách mà sao mẹ cháu biết nhà nào có đèn cầu phách mà đi ợ tuấn liền lắc đầu cái đó thì bác không biết bác hỏi mà thím ấy có nói gì đâu chỉ bảo là đi một loáng rồi về ngay thầy thìn là trong nhà bước ra gọi lớn Âu tuấn ơi bà tém có thể còn cơ hội đấy tôi vừa xem rồi bà ấy là bị đoạt mất phách cho nên mới bất tỉnh như vậy thầy thìn dứt lời thì những người xung quanh lập tức ngưng ngang câu chuyện r i n g d ờ hướng về phía thầy để chờ đợi Âu tuấn nghe chưa rõ còn hỏi t h ầ y nói gì hả? là tôi nói bà tém bị đoạt phách đúng là chỉ cần đưa phách về với cơ thể bà ấy có thể tỉnh lại mà mà phách là cái gì vậy thầy sao nó giống với cái thím thanh nói vậy thầy thìn liền t r a o mày c ô thanh có từng nhắc nó đến phách ư sao c ô ấy biết cái này tôi không biết chỉ là trước lúc mất tích t h ì m ấy nói đi lẳng bên mượn đèn dầu cầu phách cho bà tém nhà tôi thầy thìn lại được một phen s ừ n g sốt bởi đoạt phách thì phải thầy pháp nhìn mới ra thậm chí thầy pháp lực chưa tới nhìn cũng khó lòng phân biệt tại sao người bình thường như cô thanh lại biết về đoạt phách lẫn đèn cầu phách phải chăng có người chỉ điểm cho cô ấy ai là người chỉ điểm ở làng chỉ có cô mão là thầy pháp nếu cô mão phát hiện ra bà tém bị đoạt phách thì phải nói với ông tuấn đầu tiên chẳng có lý gì lại kêu thím thanh đi mượn đèn cầu phách mà ai ở làng bên có đèn cầu phách cho thím thanh mượn chứ suy nghĩ một hồi thầy nói với ông tuấn chuyện này quả t h ậ t rất lạ bà tém nhà ông bị mất bao phách hiện tại còn có sáu phách m à t h ô i tuy nhiên nếu bị đoạt bao phách thì người chỉ n g ứ a ngẩn hoặc là mất khả năng hoạt động một số bộ phận chứ chẳng thể nào nằm như chết thế kia phần hồn của bà ấy cũng lạc đi đâu đó chưa tìm về được thể xác ông tuấn liền lắp bắp tại sao lại như vậy hồn phách là thế nào vậy thầy c ô mão có tới xem cho bà ấy nhưng mà không nhìn ra được gì thầy ấy bấm què còn nói bà nhà tôi khó có thể qua được kiếp nạn này tôi thấy dương khí của bà ấy còn yếu lắm sợi dương khí này giống như là người thoi thóp thở mà thôi tuy nhiên nếu tìm được hồn phách về lại cơ thể trước khi sợi dương khí đ ấ t thì còn có hy vọng ông tuấn nghe thầy thì nói giống như là người chết vớ được cọc ông lập tức hỏi vậy bây giờ phải làm thế nào mới có thể cứu bà tém nhà tôi vậy thầy tôi nghĩ là do lúc bà ấy gặp sự việc gì đó quá bất ngờ hồn phách bị văng khỏi cơ thể đi loanh quanh đâu đó rồi khi lúc đó ông đưa cơ thể của bà ấy đi khỏi cho nên hồn phách không tìm được về cơ thể và lạc nhau vậy vậy phải làm sao bây giờ thằng phi liền nhanh n h ậ u đáp phải đưa bác ấy về đúng vị trí bác tìm thấy bác ấy mấy hôm trước thế t h i ê n liền gật gù nói đúng vậy đưa hồn phách của bà ấy trở lại cơ thể có nhiều cách đưa cơ thể tới nơi hồn phách bị xuất ra rồi tiến hành làm lễ câu hồn phách lại cho nhập vào cơ thể như lời của cậu phi nói là một cách ngoài ra còn có một cách khác là dùng pháp b à o cầu hồn phách dẫn dụ hồn phách đi theo về nhà rồi cho nhập vào cơ thể tôi chỉ lan tăn một điều là bây giờ không rõ hồn phách của bà ấy liệu có còn lang thang xung quanh nơi bà ấy bị xuất hồn phách hay không hay lại lang thang đi nơi khác hoặc là suối quầy bị ma quỷ nó giảm i ữ nghe thầy thìn nói tới đó ai đ ấ y đều lo lắng một tiếng hy vọng vừa l ó i lên thì nhanh chóng bị dập tắt vậy bây giờ chúng nên làm gì ạ ông tuấn hỏi ý kiến của thầy thìn tôi sẽ đến vị trí mà ông bà tìm thấy bà tém để làm lễ gọi hồn nếu hồn phách còn ở đó thì tôi sẽ thu lại đưa bà ấy về nhập cho bà ấy mọi người ở nhà canh chừng bà ấy giúp tôi đừng để vía lành tiếp xúc thân thể bà ấy là được tất cả mọi người hạn chế lại gần trong nhà nhớ đốt đèn liên tục đừng để đèn tắt nói xong thầy thìn quay sang nói với anh tề phiền anh đưa tôi quay ngược lại một đoạn được không đường xá xa, xa xôi tôi cần anh giúp cho kịp thời gian anh tề dĩ nhân đồng ý anh cùng với mấy người nhanh tay chuyển thực phẩm cứu tế xuống cho bà con xếp đóng lên hiên nhà của ông tuấn rồi nổ máy đưa thầy thìn đi tìm hồn p h á c h của bà tém thằng phi chạy tới để hỏi han thầy ơi thầy vậy còn mẹ con thế nào hả thầy thầy giúp con bấm một quẻ xem tình hình mẹ con ra sao con nóng ruột quá thầy thìn dùng ngày sinh tháng đẻ của thím thanh rồi đập tức bấm quẻ một lúc sau thầy liền d ù n g mình nói quẻ lý động hào hai biến vô vọng tìm người đã mất lấy quan q u ỷ làm dụng quẻ này quan q u ỷ động dần biến m á u quẻ lý lễ g i ã lộ hành hồ lang đang đạo chi tưởng có tưởng của đường đi lối lại cầu phà miếu mạo gia đình tìm về hướng đông và đông bắc gần gần gần miếu mạo nơi thờ tự ngày giờ dần m á u thất thời dễ thấy thằng vi nghe thích như vậy thì sốc lắm nó liền thốt lên tìm người đã mất mà sao chứ mẹ con mới mất tích thôi sao lại tìm người đã mất hả thầy đợi đã có gì đó không đúng sao lại là quẻ như vậy cậu chờ một chút thầy thìn mở ba lô lấy ra một cây nhỏ giống thanh la đặt lên trên con quay rồi xoay nó thật mạnh t h a n h l a lập tức xoay vòng tròn thầy l ầ m b ầ m đọc chú bắt quyết đần trước mặt của mình rồi đánh mạnh vào trán đoàn thầy bấm quẻ lại lần nữa thằng phi chăm chú nhìn từng động tác của thầy nó cũng đưa tay bắt chước làm theo thầy thìn mở mắt nhìn về cái hang rắn rồi chậm rãi nói quẻ này theo sao chiếu tử tôn thì hào nam đang vào thế suy hào nam này sao tự tôn nguyệt khắc nhật suy cho nên đây là quẻ không cát tự tại hào nam là phương xa theo chu dịch hào năm là đi tới ngoại tỉnh không còn ở địa phương có cầu trấn tại tử thi tinh thần kém sáng suốt mụ mẫm và tin người dầu kim là hướng tây hào ba thìn thổ phát động sinh hợp dung thần tử tôn đây là do người quen dù dê đồng mà sinh hợp là có tượng lôi kéo ràng buộc chưa cho về nhưng không làm hại quà này ứng phải đến ngày sung thìn dầu từ không hợp nữa nó mới được buông ra đây là quẻ không tốt lắm mọi người tìm khẩn cấp càng sớm càng tốt vậy là sao hả thầy mẹ cậu bị người quen rụ rỗ rồi bắt giữ theo quẻ thì hiện tại mẹ cậu không còn ở địa phương đã ra khỏi địa phận tỉnh rồi tuy nhiên kẻ này chỉ đưa mẹ cậu đi chứ không làm hại mục đích là gì tôi không rõ nhưng mà phải tìm ra sớm bởi thế sự khó lường nếu nhà xảy ra biến thì chị em bà ấy khó toàn mạng tôi thấy có ma quỷ đi theo chỉ sợ người đưa đi không hại thì ma quỷ cũng không tha cho bà ấy những người xung quanh nghe thấy như vậy thì hoàng hồn thì nói người quen bứt đưa khỏi tỉnh quả thật là rất hoang đường bởi trước lúc thím thanh đi cô có nói rõ sang làng bên để mượn đèn cầu phách tại sao lại đưa ra khỏi tỉnh ô n tuấn đ i n sốt sắng liệu có phải có n h ữ người n g đó lại dẫn thím ấy đi xa nói là mượn đèn cầu phách về không nhưng mà ai lại biết về đèn cầu phách làng ta cũng có c ụ máu am hiểu về đạo pháp chứ làm gì còn có ai lúc đêm c ụ máu bóng quẻ thì nói tìm quanh sông n g o à i nơi có mù mà hoặc là hang động thầy t h i n liền trầm tư có kẻ đã tác động vào thần thức của cụ ấy rồi bản thân của tôi lúc nãy còn là quẻ nếu tôi không nhanh chí lấy lại thần tức chỉ e là cũng bị nó đánh lừa tất cả quay sang nhìn nhau họ hoang mang tột độ bởi không lẽ ở làng này lại còn một pháp sư nào đó ẩn danh mà không ai biết mục đích của người đó là gì tại sao lại muốn đánh lạc hướng của các thầy thầy thìn liền bấm bấm tay rồi hoảng hốt nói không được rồi chúng ta phải đi nhanh thôi m u ộ n chút nữa tôi e là bà tém gặp chuyện còn chuyện cô thanh cũng lập tức tìm kiếm đi tìm ngoại địa phận tỉnh trên đ ư n g tìm quanh làng không có thấy được đâu <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe